Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hộ không thể không giữ tay lái Khi phát hiện ông thân đụng trúng người Thì sợ quá nên đứng hình Lúc sau mới tỉnh người liền chạy xuống xem xét Xin lỗi hai người kia dối dít Lâm Trình Tử thấy trên đầu của cô ngựa hoa trẻ quá nhiều máu Hoàng sợ không biết làm gì Như sự nhớ ra Cô dùng hai tay bịt đầu anh lại Ý muốn ngăn không cho máu chảy ra nữa Máu vẫn cứ tuôn ra Ướt đẫm tay cô Lâm Trình Tử hoàng sợ quá độ Nước mắt cũng theo máu mà rơi Thấy Lâm Trình Tử khóc Tim của Ngũ Hoài thắt lại, cảm giác như đang bị một bàn tay vô hình nào đó đang bóp lấy, giống như khi anh nhìn thấy chiếc xe kia đang hướng cô lao tới, lúc đó tim anh dường như ngừng đập, giống như là bản năng, anh lao như bay về phía cô, che chắn cho cô trong vô thức. Anh không biết tại sao bản thân lại làm như vậy, chỉ cảm thấy phải cứu cô bằng mọi giá. Lúc đó anh chỉ lo lắng sự an nguy của cô, một chút cũng không nghĩ đến bản thân, trong đầu anh cứ vang vọng mãi một câu nói, nếu như cô có mệnh hệ gì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Nhưng may mắn là cô không sao, thấy cô vẫn bình bình an an, anh thở phào nhẹ nhóm, còn tim bất an như đã ổn định được đôi phần. Anh thâm tình nhìn cô, đưa tay lên lau đi những giòn nước mắt quý báu, chấn ăn cô. Tôi không sao, đừng khóc. Hai người, một người thì bận dùng tay cầm máu, một người thì lo dỗ dành đối phương, hoàn toàn chìm đắm trong không gian riêng, xem mọi người như vô hình, kể cả thủ phạm gây ra thành nạn. Xe cấp cứu đến, Lâm Trình từ khẩn cấp dùng cá thân người làm điểm tựa, Dìu cô Ngựa Hoài lên xe, tay vẫn dán chặt lên vết thương của anh Cô Ngựa Hoài vẫn như cũ, ô nương nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt của cô Hai người lại lần nữa đám chìm trong không gian riêng của mình Bà mặc nhân viên cấp cứu Đến bệnh viện, cô Ngựa Hoài đưa bác sĩ tận mong bong bó Anh rất vinh hạnh bị gãy một cánh tay trái và nứt xương chân phải Đều do va đập trên mặt đường nên cũng bị thương, phải may hết mấy mũi Toàn thân đa số đều bị xe sát Dự tính nhanh nhất, cũng mất ba tháng mới hồi phục lại hoàn toàn. Trong khi nói Lâm Trình Tử một chút thương tích cũng không có Chỉ là hoàng sợ quá độ Do anh nhất quyết không chịu nằm viện Nên bác sĩ đành phải cho phép anh về nhà Trước khi hai người rời khỏi Ông ấy còn can dặn Lâm Trình Tử đủ điều Lâm Trình Tử ấy nấy không thôi Nên không quan tâm làm nên ý tứ của bác sĩ Chỉ chuyên tâm khi nhớ những điều ông can dặn Mà không biết rằng đã vô tình thừa nhận Cô là bạn gái của anh Khi giúp anh nhận một đống thuốc Cô càng thêm vài phần tội lỗi Do cô nên anh mới thành ra cái bộ dạng thê thảm như vậy Vì thế, Lâm Trình Tử quyết định cùng anh về nhà, giúp anh là một bài việc để lương tâm cô bớt bị cắn rớt. Cô điện thoại về nhà báo với mẹ một tiếng rằng cô sẽ về trễ, sau đó gọi taxi cùng cô ngựa hoài về nhà anh. Cô ngựa hoài nghe Lâm Trình Tử nói sẽ theo anh về nhà thì vui mừng không thôi, cảm thấy bị như thế này cũng đáng. Vì bị thương nên vì đi đứng của anh đều dựa cả vào người cô. Lúc cô đề nghị anh dùng xe lăn thì anh nhất quyết không đồng ý. Nếu dùng xe lăn thì làm sao dựa vào người cô được? Cổ ngựa hoài thầm nghĩ Lâm Trình Từ với cảm giác tội lỗi Nhưng cũng không so no với anh nữa Bệnh nhân là lớn nhất Vào đến khu trung cư của cổ ngựa hoài Lâm Trình Từ lại thêm một lần cảm thán Với thân phận giàu nghèo Nơi anh ở là trung cư hạng sang nhất thành phố Một tấc đất là một tấc vàng Giá một căn hộ ở đây có thể nuôi cả gia đình cô Mặc sức cô ăn xài phung phí Vùng tiền như rác đến hết kiếp này Lâm Trình Từ thay anh mở cửa Dìu anh ngồi vào sofa Cô ngồi đối diện với anh về mặt như đứa trẻ phạm lối Lê Nhi nói Thật xin lỗi đã hại anh ra nông nỗi này Không sao Chỉ là công việc sau này có chút bất tiện thôi Cô ngựa hoài cúi nói đến công việc Ý muốn làm cho cô càng thêm ánh náy, Để cô cam tâm tình nguyện Nhảy vào cái bẫy ngọt ngào mà anh đảo sẵn Đúng như anh dự đoán Lâm trình từ trong tâm càng thêm tự trách nhiều hơn Quyết tâm sẽ ở bên Giúp anh cho đến khi anh lành hẳn Nếu anh không chê Tôi sẽ giúp anh đến khi anh khỏi hắn Lâm Trình Tử hạ quyết tâm Phải giúp anh đến cùng Nhưng còn công việc của em Cô ngựa hoài giả mù sa mưa Làm bộ như anh không muốn làm phiền cô Không sao tôi sẽ xin nghỉ ở kinh Lâm Trình Tử nghĩa khi nói Vậy cũng không tốt cho lắm Như vậy mỗi khi nhìn thấy em Tôi sẽ anh ấy Cô ngựa hoài vẫn trưng ra bộ mặt Đáng thương hề nói Lâm Trình Tử duy ngẫm hồi lâu Vẫn chưa đưa ra được ý kiến gì hay ho Cô ngựa hoài nhìn thấy Lâm Trình Từ đang cố gắng suy nghĩ Anh cười thả tớ ru rỗ Hay là em sang đằng lân giúp tôi đi Bên cạnh tôi còn thiếu một triệu lý Em vừa không thất nghiệp Mà cũng có thể dễ dàng giúp tôi lúc ở công ty Việc này... Lâm Trình từ thoáng do dự Tuy anh nói rất có lý Nhưng cô cũng không biết vì sao lại cảm thấy việc này có gì đó không đúng Quyết định vậy đi Chỉ có như vậy thì tôi mới không cảm thấy anh ấy vì hai em mất việc Cô ngựa hoài tung ra chiêu bài cuối cùng Lâm trình từ suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại, thì Giang đang lên làm việc, cũng chả khác gì bên kinh là mấy. Với lại cô đã hứa sẽ giúp anh ta, như vậy là tiện cả đôi đường. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện